Trường lấy q u ả n g hai thanh hồng cơ môn khẩu nhân viên công tác nhìn đến yến thần cùng thời khinh khinh mấy người đi ra ngoài lấy vì bọn họ phải rời khỏi căn cứ liền đi lên đáp lời khả cho dù dây dưa vài câu cũng không có thể đem nhân lưu lại chỉ có thể tiếc nối đăng báo thời khinh khinh đem xe phóng xuất yến thần lái xe hướng đông chạy nay dọc theo đường đi cũng không an toàn biến dị thực vật cùng biến dị động vật hào hào xuất động thời khinh khinh cùng yến thần không có ra tay mà là giao cho chiến l ư ợ c tràn đầy hai cái h ả i tử nay bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía nhất là thời c h i hành kia phong đao ở hắn phong hệ dị năng không chế hạ dễ sai khiến thời c h i khoảnh hỏa hệ dị năng cũng có thể sử dụng vài cái kỹ năng là yến thần giáo kết hợp thuật pháp cùng hỏa hệ dị năng dùng đến sáu thực nay trên đường cũng không có nhân trên thực tế từ biến dị thực vật cùng biến dị động vật cản rỡ sau khi xuất hiện vô luận đến nơi nào nhân đều là rất ít đại khái đều hoa ở trong căn cứ mặt nếu không nữa thì chính là tổ chức thành đoàn thể xuất hiện thư tiểu mạc mấy chỉ chiến sùng còn lại là ở bên ngoài đem này biến dị thực vật cùng biến dị động vật thi thể thu hồi đến quay đầu tìm địa phương dàn xếp xuống dưới lại cùng xử lý về phần biến dị tăng thi thời khinh khinh theo đế đô xuất ra sau còn không có gặp qua năng cũng cảm thấy rất kỳ quái thế nhưng không gặp được một cái biến dị tăng thi kia biến dị tăng thi đều đi nơi nào lần thứ ba tiến hóa sau khi thức tỉnh biến dị động vật cùng biến dị thực vật trí tuệ càng ngày càng cao kia có không có khả năng biến dị tăng thi trí tuệ đề cao thậm chí bộ dạng phát sinh biến hóa có thể giấu ở đám người giữa này không thể trách thời khinh khinh nao động đại mà là nguyên lý quả thật miêu tả qua vài câu đến yến thần thanh âm đem thời khinh khinh suy nghĩ kéo trở về đến địa phương sau trước thanh tràng cuối cùng nhìn đến nhất đá vụn khối đều cùng bọn họ lúc trước mua được hòn đá giống nhau chẳng qua thực linh tinh yến thần sử dụng một hệ thuật pháp đem thượng đá vụn khối đều thu thập đứng lên sau đó giao cho thời c h i khoảnh hợp thành dị năng sử dụng sau chỉ hợp thành xuất ra mười khối nguyên thạch hơn nữa năng lượng cũng không như lúc trước kia khối no đủ yến thần nói nơi này đã có nguyên thạch thoái khối khẳng định sẽ có nguyên thạch quạng chỉ cần tìm được nguyên thạch quạng muốn cao dai nguyên thạch chẳng phải cái gì nan sự tình thời khinh khinh gật gật đầu nhưng là chúng ta đi nơi nào tìm nguyên thạch quạng yến thần ở chung quanh buôn bán lợi một vòng nhi theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài cái đồng tiền thời khinh khinh tò mò ngươi còn có thể này đến thần y ê n tĩnh thời khinh khinh lập tức che miệng thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng là đồng dạng động tác nửa giờ sau yến thần xác định đại khái phương vị sau đó nhường thời chi hành cùng thời chi khoảnh đi lên mặt thời khinh khinh không hiểu vì sao yến thần khoe môi chịu chịu tuy rằng không nghĩ nói nhưng là là lời nói thật không có gì không thể nói bọn họ v ậ n khí so với chúng ta hảo lời này vừa ra thành công nghẹn trụ thời khinh khinh yến thần xem nàng buồn bực bộ dáng thổi phu một tiếng cười ra tâm tình tốt hơn không ít thời khinh khinh p i ê n cái xem thường mặc kệ hội người này bất quá nhà nàng hai cái đại bảo bối vận khí đều rất tốt nhất là nhà nàng hoành của cưng khả năng di truyền han c h a vận khí cũng là vừa v ậ n trước sau đưa nàng vài lần này nọ đều là theo giao dịch khu đ à o bảo xuất ra thời khinh khinh vì nhà mình con cảm thấy kiêu ngạo kia c ũ n g có vinh yên vẻ mặt làm yến thần xem không nói gì lại không đành lòng trâm trọng rõ ràng không nói chú ý chung quanh có hay không nguy hiểm trên thực tế yến thần lo lắng là đối ở bọn họ tiếp cận một cái cao hơn nửa người sơn động sau bên trong liền có cái gì chạy trốn xuất r a học bi lở tệ lì đòi ổ